Đối tượng của lý trí thuần túy thực hành, đó là nhan đề chương 2, quyển 1, cuốn phê bình lý trí thực hành. Để chúng ta có một ý niệm xác định về vấn đề, cần bắt đầu ngay bằng việc đưa ra một định nghĩa, tôi hiểu một quan niệm của lý trí thực hành là một biểu tượng ta có về một đối tượng được coi là hậu quả khả hữu của tự do. Thực là gần như trái ngược hẳn với định nghĩa về một quan niệm của trí năng thuần túy. Cũng bởi vì tri thức của ta dựa trên một khả năng trực giác tiếp xuất. Còn như trong lãnh vực đạo đức thì ý chí tự do của ta được coi như nguyên ủy của những thể hiện. Nói cách khác, trong phần lý trí thuần túy, khi luận về các quan niệm thuần túy, tức phạm trù, ta thấy những quan niệm của trí năng được coi là khuôn mẫu tuyệt đối của những đối tượng mà ta sẽ chi thức. Cũng nhân đó, công việc chi thức của trí năng có kèm thêm một phần diễn dịch siêu nghiệm với chức vụ là áp dụng một cách nhất thiết tất cả các phạm trù kia vào các đối tượng cụ thể. Nơi đây khác hẳn. Đối tượng của lý trí thực hành chỉ là một cái gì có thể được thực hiện do ý chí tự do của con người. Trên kia là tuyệt đối, còn đây là có thể, khả hữu, sự khác biệt rất rõ ràng. Ta phải thể hiện sự thiện. Nhưng sự thiện là gì? Làm thế nào để thực hành sự thiện? Nói cách khác, ý chí tự do của ta thể hiện hành động đạo đức như thế nào? Bằng ấy vấn đề liên can đến đối tượng của lý trí thực hành sẽ được lần lượt bàn đến sau đây. 1. Sự thiện là gì? Can khởi sự phê bình quan điểm của các học thuyết cổ truyền khi các thuyết này đưa ra những nguyên tắc như, ta không thèm muốn cái gì, nếu không thấy nó tốt. Ông bảo câu này quá hàm hồ bởi chữ tốt, có thể hiểu hai nghĩa, hoặc theo nghĩa chủ quan như khi ta ưng thì nói, tốt lắm. Hoặc theo nghĩa khách quan như khi lý trí ta quyết đoán rằng, đó là một hành vi tốt. Rồi ông chê tiếng Latin là thứ ngôn ngữ nghèo nàn, thiếu tính cách rõ ràng cần thiết cho nên đã dùng bonum cho cả hai loại tốt khác nhau đó và dùng chữ ma lầm cho cả hai loại xấu tương ứng. Tiếng đức của ông khác hẳn, vì có hai danh từ khác biệt để nói về hai loại tốt kia, khi là sự tốt lành của hành vi, thì ta nói gút, điều thiện, còn khi là sự tốt đối với tình cảm chủ quan thì ta nói wow, sung sướng. Đang khác, khi nói đến hành vi trái đạo đức thì ta dùng chữ bâu, xấu xa. Còn khi phải nói đến những điều dữ xảy ra cho ta thì ta dùng u bồ, tai hại. Như vậy cái tốt chủ quan hàm ý một cảm giác khoan khoái, cũng như cái ác chủ quan gợi ý một cảm giác đau khổ, vậy chúng liên can đến những thực tại thường nghiệm và vật chất. Trái lại, cái tốt khách quan và cái xấu khách quan chỉ liên can đến hành vi luân thường của con người thôi, bất xét lợi hay hại, khoái hay khổ do hành vi đó gây nên. Như vậy, thiện và ác chỉ liên quan đến chính hành vi thôi, không liên can gì đến cách cảm giác của con người chúng ta, chỉ cách hành động của ta, tôn chỉ hành động của ta. Tức chính con người của chúng ta được coi là thiện hay ác, chứ không phải một sự vật nào hết. Để minh định lập trường khá đặc biệt của ông, càng đối chiếu lập trường đó với lập trường của triết học cổ truyền. Ta biết Plato đã coi thiện là một linh tượng, một thứ vật tự thân hiện hình nơi thế giới khả niệm. Kế đến Aristotle chủ trương sự thiện là một vật thể làm đối tượng cho ý chí ta, con bò thấy cỏ non thì chạy lại, con người thấy sự thiện thì theo liền. Bởi vậy Aristotle nghĩ rằng mọi hành vi của con người đều quy hướng về sự thiện, con người luôn nhắm đạt tới sự thiện dưới mọi hình thức khả giác. Đổ lại ý nghĩa câu nguyên tắc trên kia, ta không ước muốn cái gì, nếu không thấy nó tốt. Theo can tất cả những cái tốt cái thiện như thế đều đánh vào dục vọng của ta, nên các quyết định của ta không được coi là tự do. Vậy không thể theo các học thuyết này. Muốn tránh sự ngoại trị này và bảo toàn sự tự trị của ý chí. Thì ý chí phải quyết định mà không cần có đối tượng, nghĩa là quyết định theo hình thức của quy luật đạo đức, bởi vì, một là ta quyết định chiếu theo nguyên tắc của lý trí, không xét gì đến những đối tượng có thể có cho ý chí ta, khi đó quy luật đạo đức quyết định trực tiếp cho ý chí ta, và hành động của ta sẽ được coi là tự nó tốt lành, đồng thời ý chí được coi là tuyệt đối tốt lành. Hai là nguyên tắc quyết định ý chí ta phải dựa vào một đối tượng có trước đó, mà đối tượng này có tính chất làm cho sướng hay khổ. Ý chí ta quyết định chiếu theo những xu hướng đó, và tôn chỉ hành động của ta không thể nào được coi là quy luật đạo đức. Chỉ khi ta quyết định hành động chiếu theo quy luật đạo đức phổ quát, ta mới bảo toàn sự tự trị và tự do của con người chúng ta. Nhân đó can đưa ra bảng kê, những phạm trù của tự do, sau đây. Bảng kể những phạm trù của tự do liên quan với những quan niệm thiện và ác. A. Lượng tính, chủ quan, chiếu theo những châm ngôn, ý nghĩ thực hành của cá nhân khách quan, chiếu theo những nguyên tắc, lệnh truyền, nguyên tắc tiên thiên khách quan và chủ quan của tự do, những quy luật đạo đức. B. Phẩm tính, những luật lệ thực hành cho hành động, những luật lệ thực hành cấm đoán, những luật lệ thực hành miễn trừ. C. Tương quan, liên can đến nhân cách, liên can đến tình trạng con người, liên hệ giữa một người và tình trạng những người khác. D. Hình thái, cái được phép và cái bị cấm bổn phận và cái nghịch với bổn phận, bổn phận toàn hảo và bổn phận bất toàn. Can không giải thích và cũng không áp dụng cái bảng kê này lần nào hết, cho nên chúng tôi cũng nghĩ như An Quy E là Can chỉ làm cho nó đối xứng với phần lý trí thuần túy. chứ những phạm trù trên đây không có phần quan trọng gì mấy. Một cách tổng quát thì các phạm trù của tự do cũng xếp đặt một lối như các phạm trù của trí năng. Chẳng hạn nơi lượng tính, chưa hết xét đến ý nghĩ của riêng tôi, nhất thể. Rồi xét lên tới những lệnh truyền phổ quát, đa thể, và sau hết tôi thấy rằng quy luật đạo đức là luật cho hết mọi người, toàn thể, về phẩm tính cũng dễ thấy ba hình thức của khẳng định, phủ định và hạn định, truyền hành động là khẳng định, cấm là phủ định và miễn trừ là hạn định vân vân. B. Tiêu biểu, type pick, của phán đoán thực hành. Nơi phần lý trí thuần túy, liền sau những phạm trù là phần diễn dịch với chức vụ áp dụng các phạm trù vào các đối tượng ở đây tiêu biểu cũng đóng vai trò tương tự nhưng tiêu biểu khác với diễn dịch diễn dịch dẫn ta tới chỗ nhận ra những sự vật đã có trong thiên nhiên còn tiêu biểu không dẫn ta tới chỗ chi thức những đối tượng khả dĩ trở thành dữ kiện cho lý trí nhưng tiêu biểu là nền tảng để có thể có những đối tượng mà chính lý trí là nguyên nhân nói cách khác tiêu biểu làm cho ta thấy trước những hành động có thể làm chứ không cho thấy trước những đối tượng ta có thể chi thức như nơi diễn dịch cũng vì thế can cho biết rằng nơi đây Nơi suy tưởng những tiêu biểu, không có một trực giác nào, và cũng không có một niệm tưởng nào hết. Trực giác và niệm tưởng, cảm giác và trí tưởng tượng siêu nghiệm có dự gì với sinh hoạt thuần túy của những vật tự thân, tức những ý chí thuần túy. Hơn nữa nên nhớ rằng hành vi siêu hình, tức hành vi đạo đức, là một hành vi sáng tạo, hành vi tự do, những quyết định của ý thức đạo đức không dựa theo một tôn chỉ thường nghiệm nào hết, và cũng không lấy mẫu ở một quy luật có sẵn nào hết. Đó là ý nghĩa của danh từ tiêu biểu, nó chỉ là một cách diễn tả nguyên tắc đạo đức mà chúng ta đã gặp nhiều lần trên kia, anh hãy hành động làm sao để tôn chỉ hành động của anh có thể được coi là quy luật phổ quát cho mọi người. Nói một cách đơn giản thì niệm tưởng là cái khuôn ta ướm vào những vật liệu, và kết quả là ta có những đối tượng, còn tiêu biểu là cái khuôn, quy luật phổ quát khách quan, ta ướm vào hành động ta sẽ làm, và kết quả là hành động của ta đáng được coi như quy luật của mọi người. Bởi vì nó hoàn toàn thích ứng với quy luật đạo đức phổ quát. Tóm lại ý nghĩa của chữ tiêu biểu là, đứng trước mỗi quyết định hành động, ta phải lấy cái quy luật đạo đức phổ quát làm mẫu mực và quy tắc cho hành động của ta, có thế tôn chỉ hành động của ta mới thích ứng với quy luật đạo đức.